Phần 1.2, Diệp Oản Oản tự nhiên chứng kiến vẻ mặt hứa dịch giống như gặp quỷ Cô há miệng muốn nói, kết quả hứa dịch vội vàng dựng lên cái dấu chớ có lên tiếng Sau đó lại chắp hai tay làm hình thỉnh cầu, dùng môi hình mở miệng nói Lão đại đã ba ngày không ngủ rồi, ba ngày không ngủ Chẳng lẽ là do chuyện cô chạy trốn nên mới tức giận Trong hai năm qua, cô chưa bao giờ buông tha ý nghĩ rời đi nơi này Lần này chính là lần cô có thể đến gần khoảng cách của tự do nhất, chỉ thiếu một chút, cô liền có thể leo lên chiếc tàu ra ngoại quốc kia. Mà kết quả sau đó chính là thất bại thảm hại. Trước đây Tư gia Hàn mặc dù cưỡng chế cô ở bên cạnh anh ta, nhưng lại chưa bao giờ chạm qua cô. 3 ngày trước đó là lần đầu tiên. Đây cũng là tại sao cho tới nay cô đều cho là lớp ngụy trang của mình có chỗ dùng. Bên này hứa dịch mới vừa thở vào nhẹ nhõm, một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bên trong phòng khách yên tĩnh, giống như sấm nổ vang lên. Hứa dịch bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thiếu chút nữa đem điện thoại di động đều vứt, vội vàng đè nút tắt máy xuống. Nhưng mà, đã muộn. Tên đại ma đầu nào đó quả nhiên bị đánh thức, chậm rãi mở mắt ra đôi mắt trống rỗng không có một tia cảm tình của con người. Lúc nhìn về phía Hứa Dịch giống như là nhìn thấy một cái vật chết, khiến cho huyết dịch cả người Hứa Dịch giống như đều đã bị đóng băng. Diệp Hoàn Hoàn cũng bị hung họa đến thảm. Tư Dạ Hàn tức dậy thì đáng sợ đến kinh khủng, nếu là giữa chừng bị người đánh thức, vậy đơn giản là ngày tận thế. Đang lúc lòng dạ rối bời, Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng đưa tay ra, tự lờ rối mình đưa một tay che đi ánh mắt Tư Dạ Hàn. Sau đó một cái tay khác đem đầu Tư Giả Hàn trở về vị trí cũng trên vai của mình, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng ở trên mái tóc mềm mại của người đàn ông vuốt ve, "Không việc gì, ngủ đi." Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua. Tư Giả Hàn không có bất cứ động tĩnh gì, lại đợi một hồi, dì hoàn toàn để đặt lấy cái tay che ánh mắt Tư Giả Hàn trở lại, sau đó liền thấy người đàn ông yên tĩnh nhắm hai mắt lại lần nữa lâm vào ngủ say. Tuyết dịch đóng băng cả người hứa dịch rốt cuộc cũng khôi phục chảy xuôi, cả người mệt lả, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản cũng mang theo một tia cảm kích. Diệp Oản Oản cứ như vậy giữ vững cùng một tư thế suốt đêm. Cô cũng không biết mình chìm vào ngủ vào lúc nào, đợi lúc cô tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, mà cô vẫn nằm ở trên giường lớn của phòng ngủ chính, trong phòng cũng không có bóng dáng của Tư Dạ Hàn. Điệp oẳn oẳn rủi rủi con mắt ngồi dậy, kết quả xoa một cái làm cho đường viền mắt lấp lánh cùng lông mi giả rơi xuống. Cô bé nào mà không thích trưng diện, không biết đi ngủ mà trang điểm là làm xấu da mặt, vậy mà 2 năm qua ngay cả lúc ngủ cô đều chưa bao giờ tẩy rửa đi lớp trang điểm này. Giờ biết được cho dù có làm như vậy thì sau đó cũng vô ích, cô ngược lại có loại cảm giác giải thoát. Cô rốt cuộc có thể trở về làm chính mình rồi. Theo độ tuổi 10 bắt đầu chính là lúc các cô gái xinh như bông hoa non bắt biến đổi, suốt 2 năm, cô cơ hồ đã gần quên nguyên bản bộ dáng của bản thân như thế nào. Đầu tiên là mảng lớn hình xăm máu tanh kinh khủng trên người cô. Ban đầu cũng vì cô sợ đau, không có nghe theo lời của Thẩm Mộc Kỳ đi làm cái loại hình xăm mãi mãi ở trên người, mà loại hình xăm này cô dùng nước thuốc liền có thể tẩy sạch đi. Diệp Hoàn Hoàn tìm thật lâu Cuối cùng từ trong một cái dương chứa đầy thứ tìm được nước thuốc, sau đó nắm chai nước thuốc, bông, dầu tẩy trang, các loại dụng cụ, mang theo một hộp có mặt nạ dưỡng da mà trước đây tư giả hẳn tiện tay đưa cho cô vào phòng tắm. Đầu tiên là đem 7-8 cái bông tai trên tai cùng cùng bông tai kim loại nặng muốn chết tháo xuống, sau đó là dây chuyền trên cổ giống như xích chó, tiếp theo là tháo trang sức, cuối cùng... mang nước thuốc đến rót vào bồn tắm, đem thân thể ngâm vào trong. Dưới tác dụng của nước thuốc, hình xăm trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi hòa tan. Diệp Hoản Hoản ngâm mình ở trong nước nóng, ở trên mặt đắp một mảnh mặt nạ dưỡng da, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Chờ lúc tỉnh lại, nước trong bồn tắm đều đã thay đổi màu sắc, một mảnh đen nhánh dục ngầu. Mà thân thể của cô Sau khi không có hình xăm che chắn, đã hoàn toàn lộ ra diện mạo thật sự. Cô làm cái loại hình xăm này tạm thời đối với da thịt không có tổn hại, ngoại trừ khối hình trang lưới liềm màu đỏ chỗ ngực kia, toàn thân của cô trên dưới không có một chút tì vết nào, giống như khối dương chi ngọc thượng hạ, ôn nhặn nhẵn nhụi, lại như tuyết trắng trong chất dưới ánh trăng, trắng nõn trong sáng. Trước khi sống lại, cô thậm chí dưới xung động đi làm hình xăm vĩnh viễn. Như vậy hình xăm đi theo cô suốt 7 năm, cho nên cô đã có 7 năm không biết thân thể của mình rốt cuộc là bộ dáng gì. Giờ phút này thấy nguyên bản bộ dáng của nó, ngay cả chính cô đều có chút kinh ngạc, da của cô lại tốt như vậy. Cộng thêm hôm nay cô mới 20 tuổi, vốn là độ tuổi cô gái có da thịt cao nhất. Sau khi kéo xuống mặt nạ dưỡng da trên mặt, Diệp Oản Oản đem nước dơ trong bồn tắm nước xả đi, lại rửa sạch thân thể một lần nữa. Thay đồ tắm, ngồi ở trước mặt bàn trang điểm, Diệp Oản Oản lần nữa ngây ngẩn. Trong gương cô gái có hàng lông mày lạnh đạm liếc giống như viễn đại. Sống mũi cao thẳng tinh xảo, đôi môi mềm mại nguyên bản màu môi cực kỳ đẹp mắt, giống như hoa đào tháng 3, làm mê lòng người hái, tươi đẹp nhất vẫn là cặp mắt kia, giống như múc một dòng nước mùa thu, ba quang liễm diễm, ngôi sao lưu chuyển đang lúc sáng lạ. Nguyên nhân bởi vì lâu dài trang điểm quá đà mà da thịt khô giáo khô héo nhờ mặt nạ dưỡng da thẩm thấu vào, trạng thái hồi phục lại cực tốt, cùng da thịt trên thân thể cô mịn màng như thế. Chỉ là Diệp Oản Oản biết, đây chỉ là tạm thời, mặt nạ dưỡng da cùng những thứ thẩm mỹ kia thủ đoạn như thế, chỉ có thể khiến cho trạng thái da thịt bảo trì thời gian rất ngắn, nhất là những thứ hình mặt nạ dưỡng da cấp cứu kia, cơ hồ hôm sau thì sẽ khôi phục nguyên dạng, chỉ ngọn không trị gốc. da thịt trên mặt cô nếu muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần cố gắng chăm sóc. Cũng may cô còn trẻ, bây giờ hoàn toàn còn kịp, khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Dư phút này cô tại tiệm làm tóc làm kiểu tóc khoa trương rửa ráy xuống cũng đã khôi phục nguyên dạng, tóc đen như mực, nửa khô dài ngang eo lượi bến xoá ở đầu vai. Kiếp trước, đầu tóc này quý giá nhất sau đó cũng bị cô cắt hết, nhưng bây giờ vẫn còn ở đó. Diệp Oản Oản lòng tràn đầy mất mà được lại vui sướng, quý trọng mà dùng cây lược gỗ chậm rãi cắt tỉa. Sau khi sấy khô tóc, Diệp Oản Oản hướng về phía một tủ quần áo khẩu bị nặng, lại bắt đầu chạm vào buồn. Liền như vậy, cầm một bộ quần áo đi lầu 3 phòng, thật bất và sống lại một lần, cần gì phải lại làm oanh chính mình. Lầu 3 nguyên tầng đều là phòng giữ quần áo. bên trong tất cả đều là tư gia Hàn để cho người giúp cô chuẩn bị quần áo đồ trang sức túi xách, mặc dù những thứ đó cô chưa bao giờ chạm qua, nhưng suốt 7 năm, trong cái phòng giữ quần áo đó mãi mãi cũng là ma đờ mới nhất. Dưới lầu, trước bàn ăn người đàn ông đang ung dung thong thả uống cà phê, ngón tay thon dài bưng cốc cà phê bằng sứ trắng, dưới mí mắt bởi vì lâu dài giấc ngủ chưa đủ mà dặn đến rất nhiều màu xám xanh bóng mờ lạnh dạ. Khi kia vốn là gương mặt đẹp trai hôm nay càng là giống như hút no tinh khí yêu nghiệt rồi, cả người còn trực tiếp sáng lên. A a hờ, nóng nóng nóng. Lâm Quyết nhìn đến ngẩn người, không cẩn thận bị một tách cà phê nóng đổ lên. Tư giả hẳn ánh mắt nhẹ nhàng mà hướng phía bạn tốt đối diện nít qua, rõ ràng cho thấy biểu tình đang xem tên ngốc so với bình thường. Kết lần này tới lần khác Lâm Quyết còn cảm thấy... Quái quái gì vậy? Người này coi như đối với hắn làm vẻ mặt tiểu cợt, vẫn như cú đẹp trai không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tuyết đem cà phê trong tay nặng nề đè xuống một cái. "Hịt, Tư Hàn, tôi nói cậu tối hôm qua rốt cuộc làm gì vậy? Cậu thải mờ bộ gương rồi sao nha?" Tư Gia Hàn không phản ứng. Lâm Tuyết hít thở thật sâu, nhìn anh em của mình sở hữu một gương mặt tựa như bầu trời xanh thẳm, mặt đầy biểu tình vô cùng đau đớn và mở miệng, "Anh chín, anh nói anh làm sao có thể tự cam đoạ lạc được? Lấy thân phận địa vị, tướng mạo của anh, muốn loại phụ nữ thế nào mà không có, tìm một thiên kim còn được, tại sao lại tìm một người xấu còn tự làm nhục mình?" Diệp Hoãn Hoãn mới vừa thay quần áo xong từ trên lầu đi xuống, liền nghe được Lâm Quyết nói những lời này, nhất thời khuôn mặt đen xịt như đáy nồi. Ừ thì cũng có lý. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy Tư Giả Hàn bị cô làm cho nhục rồi. Phải nói anh nhất thời thấy mới lạ nên muốn chơi khẩu vị nặng một chút thôi, lâu lâu dù sao cũng phải chơi đùa một chút, nhưng này cũng 2 năm rồi, đến cả anh em như tôi cũng nhìn không nổi nữa. Lâm Tuyết còn đang nghĩ linh tinh, thần thái lười biếng, nhìn Tư Giả Hàn thì nhất thời chột dạ, Tư Giả Hàn nhất thời hơi nghiêng đầu, nhìn thân ảnh từ trên lầu đi xuống. Lâm Quyết thuật theo bản năng nhìn lại Tư Dạ Hàn. Một giây tiếp theo, cả người đều ngây ngẩn. Cô gái mặc chiếc áo đầm trắng tinh, thân hình mỏng manh, tóc dài tới eo, đôi mắt sáng trong, đôi môi mọng đỏ mật. Cả người như viên ngọc sáng trong, đẹp đến như từ trên thiên đường xuống. Tới khi Diệp Oản Oản đã đi tới trước bàn ăn, Lâm Quyết vẫn giữ nguyên bộ mặt đờ. Diệp Oản Oản quét mắt nhìn bàn ăn, suy nghĩ một chút. Sau đó đến cạnh tứ giả Hàn ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống liền chăm chú ăn điểm tâm, không nói lấy một liền. Cô vẫn có thể cảm giác được bắt đầu từ lúc ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt ai kia phủ đầy lên người cô. Cô hơi thấp thỏm một chút, cũng không biết tứ giả Hàn sẽ có thái độ gì. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ lung tung thì vô thức cầm bát cháo lên húp, đột nhiên một ngón tay thon dài phía dưới bát cháo rũi tới. Thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời căng thẳng. cả người đều căng cứng, sau đó bàn tay kia vén tóc nàng ra sau. Tư Giả Hàn lười bến ngồi tựa trên ghế, không nhanh không chậm thu tay về, ánh mắt một khắc cũng không thu hồi, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve, giống như đang cảm thụ động tác vuốt tóc lúc nãy. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy tay lùa tóc lại, để tránh rơi vào bát cháo. Giờ phút này, kinh ngạc đến ngây người, Lâm Quyết Dút cuộc cũng tỉnh táo lại, hưng phấn thấp giọng, anh cười anh rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, đúng là sớm nên tìm một cô gái như vậy nha. Nói cho em biết, cô em này là ai, gia đình có những ai, có thể giới thiệu cho em Khôn Ngơ, đẹp xuất sắc. Diệp Oản Oản biểu cảm sắc mặt, Lâm Khuất nói tiếp, đúng rồi, đây là khẩu vị nặng đối với gái xấu sao? Đuổi ra ngoài sao? Diệp Oản Oản cờ hờ hững nói gì? Lâm Khuất ai? Diệp Oản Oản đó à? Hồi đó còn xứng với anh, ít nhất còn nặng ký 150 cân đi. Diệp Hoãn Hoãn, rõ ràng là 148, mặc dù thời kỳ trưởng thành ham ám nhưng căn bản là không có đến 150. Lâm Quyết, anh à, hồi đó em có hiểu nỗi khổ vị của anh, làm sao thích một người béo thế. Diệp Hoãn Hoãn mập mạp. Diệp Hoãn Hoãn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Ba, một tiếng. Diệp Hoãn Hoãn đột nhiên để đổ xuống. Ánh mắt sắc bén như muốn chém rời Lâm Khuyết Lâm Khuyết Tôi mập thế nào ăn hết của cải nhà anh à Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới.com Nghe được cái thanh âm quen thuộc Lâm Khuyết biểu tình quả thật giống như là gặp quỷ soạt một cái đứng lên Đem cái ghế sau lưng đều lật xuống Diệp Diệp hoàn hoàn Làm sao có thể Cô nhất định là đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi Lâm Khuyết chố mắt nghẹn học Nhưng là cũng không đúng, phẫu thuật thẩm mỹ nào có nhanh như vậy, hắn mấy ngày trước lúc thấy cô vẫn là cái bộ dáng quỷ kia. Diệp hoàn toàn giật đến cũng sắp nổ, anh mới phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Mà đây vốn là lớn lên như vậy. Còn nữa, tôi mập chỗ nào anh nói rõ cho tôi. Tư giả Hàn trước sau như một trên mặt mũi người biến trống rỗng hiện lên hoảng hốt chốc lát. Giờ phút này trong con ngươi của cô gái phảng phất hai đám lửa thiêu đốt. Lâu ngày không gặp sống động nhiệt liệt, Diệp Oản Oản đang tức giận hai con ngươi rực lửa đột nhiên cảm giác một cái hơi lạnh từ bàn tay chậm rãi che ở đỉnh đầu của mình, giống như chấn an thú nhỏ sù lông, nhẹ nhàng xoa xoa. Cùng lúc đó, thanh âm dễ nghe chậm rãi chút xuống ở bên tai cô, không mập. Diệp Oản Oản nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc hướng phía Tư Dạ Hàn nhìn. Cô là điên rồi sao? Lại cảm thấy thời khắc này Tư Dạ Hàn ôm nhu Diệp Oản Oản sau khi tỉnh hồn lại mới ý thức tới chính mình dường như quá kích động, có chút quẩn bách mà lẩm bẩm, tôi bây giờ vốn là không mập. Tư Giả Hàn, trước kia cũng không mập. Một bên Lâm Khuất lập tức thần sắc nghiêm túc nói, "Cửu ca, xin anh sở lương tâm của anh lập lại lần nữa." Diệp Oản Oản giận đến cắn răng. Tư Giả Hàn ánh mắt không nhanh không chậm hướng phía Lâm Khuất nhìn một cái, "Mành đất thành Đông kia, tôi đã cho thẩm tu rồi." Lâm Quyết nhất thời trợn tròn mắt, cái gì? Không mang người chơi như vậy được cửu ca? Không phải là đáp ứng cho tôi sao? Anh rốt cuộc là đã cho thẩm tu, vẫn là mới vừa một giây đồng hồ mới quyết định cho thẩm tu. Tư Giả Hàn mới vừa. Lâm Quyết, trời ạ, cũng bởi vì hắn nói diệp oản oản mập. Anh, anh cái đồ hôn quân. Lâm Quyết khí tuyệt, chỉ thấy Tư Giả Hàn không chỉ có không phản bác Tựa hồ đối với tiếng sưng hô này còn rất hưởng thụ, mặt không thay đổi mở miệng nói, "Cậu phải đi, cản trở." Không chỉ là một hôn quân, còn trọng sắc khinh hữu, lại chê hắn cản trở. Lâm Quyết tan nát cõi lòng thành mảnh vụn cặn bã, lệ rơi mà chạy. Lâm Quyết sau khi đi, trong phòng khách liền chỉ còn lại có hai người Diệp Hoãn Hoãn cùng Tư Dạ Hàn, mới vừa rồi có Lâm Quyết ở đó cũng còn đỡ, Lâm Quyết vừa rời đi, Diệp Vãn Vãn nguyên bản buông lỏng thần kinh nhất thời căng thẳng, bên người nam nhân kia tồn tại cảm giác cũng trong nháy mắt vô hạn phóng đại. Ăn nhiều một chút. Trong khay nhiều hơn một khối cô thích nhất nhà kia tiệm ăn sáng giới hạn bản bánh bao hấp. Diệp Vãn Vãn tâm tình rất là phức tạp. Từ lúc cô bắt đầu xuất hiện, tư giả Hàn đối với cô thay đổi nhưng từ đầu tới cuối cũng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì. Lâm Tuyết phản ứng như vậy mới là bình thường chứ. 10 vẫn vẫn không nhịn được, hỏi một câu, Tư Dạ Hàn, anh không cảm thấy ngày hôm nay tôi có chỗ nào không giống nhau sao? Tư Dạ Hàn lại gắp một cái sủi cảo tôm cho cô, cái gì? Diệp Hoản Hoản, bộ dáng của tôi. Tư Dạ Hàn nhíu mày, có sự khác biệt sao? Diệp Hoản Hoản nhất thời bị nghẹt thở. Người đàn ông này có phải bị mù hay không? Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt cô gái khó mà hình dung, cười một tiếng thật thấp. Nắm chiếc cằm thon của cô gái, ngón tay ở trên đôi môi mềm mại đó nhẹ nhàng hút ve qua lại, âm thanh khàn khàn như thì thầm nói vẫn là ngon miệng như thế. Diệp Hoãn Hoãn. Ngon miệng như thế. Cô thấy bộ dáng trước kia thảm không muốn nhìn, hắn lại cũng cảm thấy ngon miệng, còn cảm thấy bộ dáng của cô bây giờ không có gì bất đồng. Diệp Hoãn Hoãn biểu thị, bị một tên có khẩu vị biến thái làm cho sợ ngây người, cho nên nói: Cô rằng con nhi áp năm như vậy, quả nhiên tất cả đều là vô ích há chẳng phải đều là công giá chẳng sao. Diệp Hoản Hoản thật lòng muốn chết quách đi cho rồi. Lần này cũng con may phước lắm cô kịp thời phát hiện, nếu không cô đã hủy dập một bông hoa tươi đẹp của Tổ quốc rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay ngay giờ phút này, cô phải đem chính mình ăn vật thật xinh đẹp, có thể có bao nhiêu phần xinh đẹp thì phô ra bấy nhiêu, đem tất cả những xấu xí kiếp trước đều đền bù lại thích đáng. Thế nào, có vấn đề Không, diệp hoản hoản bày ra vẻ mặt không chịu quất phục trả lời Nó, bên tai chuyển tới tiếng cười khẽ của hắn Ô nhất thời chó chút hoảng sợ mà hướng về phía hắn ta nhìn sang So với thường ngày trông hắn không thuận mắt Trên mặt không phải là âm thầm đáng sợ Khung ác tàn bạo, càng không phải là trống giống làn lung Quái quỷ gì vậy Tư giả hàn lại đang cười Diệp hoản ô nở vừa mới phát hiện ra Hôm nay tâm tình hắn đặc biệt tốt, không phải chứ hắn mà cũng lúc tâm tình tốt ư, mà còn bộc lộ ra bên ngoài. Bằng bằng là bởi vì tối hôm qua ngủ không tệ sao? Thật ra thì tư giả Hàn cái này, tính tình nóng nảy dễ giận có quan hệ mật thiết với chứng mất ngủ của hắn, không ai có thể chịu đựng mất ngủ lâu dài như vậy mà không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Ngị tới đây, Diệp Bàn hoàn toàn tâm tư bắt đầu linh hoạt Cô muốn thừa dịp hôm nay tư gia Hàn Hiếm thấy thâm tình không tệ, đề cập với hắn về sự kiện kia. Mới vừa bước xuống lầu, cô nhận được tin nhắn từ trưởng lớp, thông báo kỳ thi cuối kỳ cô cần phải tới tham gia, nếu không khó mà có biện pháp lên được đại học năm 3. Cô nhớ lúc trước chính mình thường xuyên cúp cua, cũng còn khá cô làm bài chuyên ngành tương đối tốt, mới miễn cưỡng lên đại học năm 2. Năm thứ 2 đại học thời điem không đi thi cô không tham gia. Kết quả là lưu ban rồi. Sau đó bởi vì bị tư gia Hàn hạn chế tự do, vô luận cô đi đến chỗ nào đều có người đi theo, căn bản không có biện pháp đến trường học, việc học đối với cô hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Đời này, chính mình 3 ngày trước chạy trốn bị tóm được, cô bị xuống lệnh cấm túc, nhưng lúc trước bất đồng chính là cô chưa cùng cố viết trách đi, cho nên bây giờ cô cùng tư gia Hàn quan hệ còn có mâu thuẫn đến mức không thể hòa giải. sự tình còn có chỗ giảng hòa. Lần này nàng nhất định phải đi tham gia thi, không thể như trước như thế tự ngược bản thân. Diệp Bản Oản hít sâu một hơi, thử thăm dò mở miệng lý nhí nói, "Cái đó, tôi ngày mai có thể đến trường được không?" Cơ hồ là ở tiếng nói của cô vừa rơi xuống trong nháy mắt, trong phòng không khí trong tích tắc liền thấp xuống, khuôn mặt hắn khối phục vẻ lạnh giá trước sau như một cuộc thường ngày. Đi quẩn quẩn nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên vẫn là không được. Nhưng lời đều nói ra cả rồi, dù sao cũng phải thử xem, cố gắng gượng tiếp tục mở miệng, sắp đến kỳ thi cuối kỳ, nếu như không tham gia, tôi sẽ không có cách nào lên được đại học năm 3, vừa dứt lời cô cảm thấy hôm nay dường như rút hết sức lực rồi. Tôi có thể cho cô lên. Sau khi nở rơ được câu trả lời dịp hoàn hoàn nhất thời không có phản đối, Đối với năng lực của Tư Dạ Hàng, đừng nói không để cho cô tham gia kỳ thi cũng có thể lên lớp, để cho cô trực tiếp cầm bằng tốt nghiệp cũng không phải là không thể. Nhưng như vậy đối với cô thì có ý nghĩa gì? Mặc dù đã sớm đoán được sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng Diệp Bản oản ít nhiều vẫn có chút thất vọng, vẻ mặt hơi có chút ảm đạm, nhìn thấy bánh bao cô thích ăn nhất cũng không có chút hứng thú, thấp giọng lẩm bẩm nói, không cần Nhưng Tư Giả Hàn sắc mặt không chỉ không có chuyển biến tốt mà ngược lại càng có vẻ âm trầm. Diệp Hoãn Hoãn không muốn quan hệ vật và lắm mới hòa hoãn không chọc giận đến hắn, vì vậy vội vàng nói, "Tôi chỉ tùy tiện nói một chút, không đến trường học nữa." Tư Giả Hàn không nói gì, chẳng qua là nhìn thấy nữ hân trước mắt chợt trở nên ám đạm thần sắc, tâm tình đột nhiên dội lên một trận không thể khống chế nóng này. Hắn ghét cô lộ ra vẻ mặt như thế. Diệp hoàn hoàn vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, muốn lấy lòng hắn ta quả nhiên rất khó, cô đã nói không đi, tại sao vẫn là một bộ mặt giết người biểu tình thế kia? Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng ngưng trệ đóng băng, cô và Tư Giả Hàn trong trạng thái phảng phất như trở về trước khi trùng sinh. Đối với người trước mắt này sự bẩm sinh sợ hãi bắt đầu chiếm lấy thân thể của cô. Còn tốt, lúc này một loạt tiếng bước chân từ trong viện đi tới, phá vỡ cục diện bế tắc. Hứa Dịch mang theo một đám người làm vườn, thở tiễu hoa, công nhân xây cất các loại cùng đi vào phòng khách, cựu gia. Vườn có vấn đề cần tu chỉnh. Hách. Hứa Dịch nói được nửa câu, liền nhìn thấy tứ giả Hàn ngồi bên tay trái cô gái, lập tức ngây ngẩn cả người, phía sau hắn một đám người hầu cũng đưa mắt nhìn nhau. Không chỉ có kinh ngạc vì cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, mà là tất cả mọi người đều rõ, chủ tử có bệnh thích sạch sẽ. Đối với nữ nhân càng chán ghét đến cực hạn, phàm là nữ nhân không thể xuất hiện trước chủ tử quá ba bước, chỉ có Diệp Oản Oản này, mẹ ruột hắn liền không được. Cô gái này rốt cuộc là ai? Diệp Oản Oản nhìn xem hứa dịch, nhìn đến những người giúp việc kia, cắn miếng sủi cảo tôm, nói xin lỗi, "Ngô, hôm nay tôi quên hóa trang có phải hay không hù dọa đến mọi người?" Diệp, Diệp Oản Oản. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Tất cả mọi người ở trong phòng đều choáng váng. Cô gái xấu xí kia mặc dù góc người vô cùng thê thảm, nhưng lại có một giọng nói vô cùng dễ nghe, giống như suối nước Giang Nam, thanh tịnh nhuyễn nhũ. Nhưng mà, thanh âm lại dễ nghe, để cho tất cả mọi người bọn họ vừa đến nhìn thấy liền chán ghét. Về sau cô gái này vào ở Cẩm Viên, hạ nhân bọn họ không ít người đi theo chịu tội. Giờ phút này bị chủ tử bên cạnh không dùng phấn trang điểm, nước chảy phù đan giờ giống như nữ hài tử này lại là Diệp Oản Oản. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Oản Oản tâm trạng liền nghiêm túc suy nghĩ. Quả nhiên bộ dạng lúc đầu của tôi càng đẹp mắt a. Tôi nhớ lại thời điểm lúc tôi nhuộm đầu tóc xanh các người nhìn nét mặt tôi cực kỳ kinh diễm, bằng không hay ngày mai đổi lại. Chỗ nào kinh diễm, có mà kinh dị thì có. Hứa dịch rốt của tự Trần An tinh thần, lắc đầu như đánh trống không có, không có. Bộ dáng của tiểu thư vô cùng đẹp, như nào cũng không nghĩ đến, Diệp Bản Oản trang điểm thành cái dạng này. Sở dĩ trước mắt vị Diệp tiểu thư này, cho tới nay không phải nhan sắc có vấn đề, mà là đầu óc có vấn đề. Con mắt của chủ tử cũng quá độc đi, rốt cuộc làm sao nhìn qua cái bản chất kia của cô gái so với tường thành còn dày hơn dung mạo. Nếu như lúc này Diệp Bản Oản biết suy nghĩ của Hứa Dịch, nhất định sẽ nói cho hắn biết chủ tử nhà các người không cần nhìn thấu tường thành, mà chủ tử các người thích tầng kia của tường thành. Các người là muốn thảo luận trình vấn. Đǐ viên tử tu sao?" Diệp Hoản Hoãn hỏi. Thứ dịch vô ý khất ngật đầu, chính là Diệp Hoản Hoãn lập tức liền thử thăm dò hỏi, "Cái kia tôi có thể đề nghị một chút việc không? Đoán chừng cô còn phải ở cái loại địa phương này một thời gian rất dài, có một số việc dựa theo ý của mình." để cho cô ở dễ chịu một chút. Đi trường học không thể, nhưng cái này có thể a. Cô nhớ kỹ, trừ việc ra bên ngoài, tư gia Hàn đối với cô có yêu cầu khác. Bất luận chuyện gì đều dung túng, mà hứa dịch nghe được điều kiện hoàn toàn yêu cầu, lập tức muốn tử tự tử, lập tức nhìn về phía tư gia Hàn xin giúp đỡ, hy vọng chỉ tử có thể cho hắn làm chủ. Cửu gia a, van xin ngài đừng để nữ nhân này chà đạp vườn. Tư giả Hàn nói: "Vệ sĩ Diệp hoàn toàn hai chữ, tùy ngươi." Cố Dịch mỉm cười. "Tốt a, hắn biết sẽ như vậy mà." Cố Dịch chỉ có thể phụ cực lại lần, "Tiểu thư, người có ý kiến gì ạ? Diệp hoàn toàn cẩn thận nghĩ nghĩ, ta không thích hoa hồng cùng hoa hướng dương, có thể đem đổi lại thành hoa hướng dương không?" Cố Dịch sững sốt một chút, vô ý thắc hỏi, "Tiểu thư, người thích hoa hướng dương?" Đối với cho đem những hoa kia đi vứt cho nhổ tất cả yêu cầu này của Diệp Hoàn Hoàn thật sự quá bình thường. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút nói, bình thường thôi. Cứ Dịch không hiểu, vậy tại sao? Diệp Hoàn Hoàn mắt sáng rực lên, bởi vì về sau có thể xào thành hạt dưa. Cứ Dịch, khách Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Hoàn lại chỉ hướng nơi xa, còn có hồ nước kia, đừng nuôi cá chép kia, vừa yếu ớt vừa không thể ăn, thả chút cả chấm nhỏ, tôm nhỏ. cá chích. Cung hoa tường vi đổi thành giàn cây nho a. Kỳ thật khoai lang có thể trồng một chút. Hắn một bước đi vào võng du, hắn dùng phong cách của hắn đi lên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.